Trong ý, uh, câu hỏi này, uh, có người hỏi rằng là uh, làm thế nào để chúng con phân biệt một hành động là ái kiến xử, hay lòng yêu thương? Thầy cho chúng con một số ví dụ để chúng con dễ hiểu à? ái thiết sử ở đây là chỉ cho là sự trói buồn Ví dụ bây giờ, mình thương ai mà nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình tham nó làm cho mình sân, suy, mạng nghi thì đó là ái thiết sự nó đơn giản vậy thôi Ví dụ bây giờ, người mình thương con đó là lòng thương rồi mà thương mà để cho mình đau khổ như là thấy con mình bị đau ốm hoặc là nó học hành không có tốt rồi là mình đau khổ về cái những cái việc gì mà nó chưa có làm được đó tiết sự nó đơn giản như vậy không thương để mà đau khổ trên cái những cái hành động xấu của của gia đình mình thương thươnguyênên gia đình đó là điều tốt và có gì đâu Điều này thì Phật dạy mình phải tăng trưởng thì Trong cái từ bi và cái dạy chúng ta rất rõ Lòng từ vô lượng là thương yêu tất cả chúng sinh à, không, làm, không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh Thì cái cái này nó thuộc về là cái đức thương yêu rồi à, Nhưng mà trên cái tình thương này Nó có cái bi là thương xót Thương xót cho cái quả khổ của mình và của chúng sinh. Do vô minh, do các nghiệp quá khứ tạo nên cái môi trường nhân quả này. Bây giờ khiến cho à, gia đình vợ chồng con cái có những cái chuyện xấu này, chuyện xấu kia xảy ra. Và khi mình biết như vậy, chúng ta thương xót, thương xót cho quả tộc này. À thứ ba là hỷ vô lượng, là hoan hỷ vui vẻ đón nhận nhân quả này đừng để phiền não với nó có nghĩa rằng là mình thương mọi người nhưng mà đừng có chấp vào cái những cái gì mà nó làm cho người kia đang đau khổ mình đừng có chấp đừng có chấp những cái cái điều nhân quả xấu xấu ác của người kia thầy vừa nói nếu mà con mình nó học công tốt nó đau ốm nó làm cho mình Lo lắng sợ nạn Đó là mình chấp Chính vì cái chấp đó mà nó làm cho mình trói buộc Đau khổ Ai cái xử là như vậy thôi Và cứ đến nữa là Và vậy mình tu tập xã vô lượng Thứ tư là xã vô lượng Và khi mình biết rằng Mọi sự thật, nhân quả nó là vô thường Sinh ra đời ai cũng phải có bệnh Cũng phải có sinh, có già, có chết Mọi cái tai nạn, mọi cái điều xấu cũng phải có đâu có ai tránh khỏi cái này đâu thân chúng ta là thân nhân quả thân của nghiệp đã mang cái thân này là thân của nghiệp rồi nghiệp thì nó có hai phần nghiệp thiện và nghiệp ác nghiệp thiện thì nó làm cho mình an vui nghiệp ác nó làm cho mình đau khổ thì cái hoàn cảnh nhân quả này nó tác động trên hai cái điều kiện ấy là hiệp thiện và hiệp ác nó trói buộc chúng ta nếu mà chúng ta chắc vào nó thì nó làm cho mình đau khổ dính mắt, đó là kiếp sự cho nên khi Đức Phật nói rằng là à, tất cả những cái nhân quả này đều là pháp, phủ huy, là vô thường à, nó phải sinh bởi vì thôi khi biết như vậy mà chúng ta thống đích xã đó là xã vô lực cho nên cái tứ vô lượng tâm Phật dạy mình tuyệt vời Thương yêu mọi người mà thương bằng cái tâm từ vô lượng. Thương mà để không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Đó là từ vô lượng. Mình thương gia đình mình. Mình còn phiền não với họ. Mình cứ thương mình không. Mình chưa có lòng từ với mình. Thương mà còn đau khổ với nhân quả. Gia đình thì chúng ta chưa có thương mọi người. Mình chưa có thương. Cái thương đó thuộc về là... Thương của ích kỷ, thương của kiết xử Chỉ cần nó có vô minh thì cái thương này nó trở thành Nó biến thành là Cái tình thương đem đến sự đau khổ, cói buồn Đó là ái sự Còn nó thương bằng cái tâm từ Thương mà để không làm khổ mình, khổ người Thương mà thương xót biết được hoàn cảnh nhân quả mà, thương xót dù người ta có xúc phạm mình có ác với mình mà mình vẫn thương xót hoan hỷ vui vẻ với nó đó là tỷ vô lượng à, xã vô lượng là mình xã à, không có chấp trước không có chấp giữ những gì à, đối với những cái nhân quả xấu trong gia đình mình à, nhờ chúng ta tu tập cái tâm xã đó mà Nó làm cho ái khí sử này Tự biến mất Cho nên cái ái khí sử này Khi mà chúng ta sống đúng Pháp Thứ Vô lượng Tâm Thì nó đưa đến Vô hiệu hóa Và đòi việc Không còn ràng buộc ngay, ngay, cả, ngay tại cuộc sống Mà Phật tử chúng ta đang sống <cười> Lúc này mình vẫn thương yêu mọi người Thương yêu Vô lượng Nhưng mà nó xả vô lượng Đó là vô lượng mà Thương vô lượng để không làm khổ mọi người Thương mà để không làm khổ Gọi là thương Còn thương mà làm khổ mình, khổ chúng sinh Đó phải là thương Chính cái tình thương vô lượng Mà chúng ta không có làm khổ chúng sinh vô lượng Và không làm khổ khổ lượng Ví dụ bây giờ một cái lời nói xúc phạm người ta mình làm khổ khổ người rồi, mình chưa có vô lượng. Mà khi mình nói ra những điều cái nhân xấu như vậy thì tự mình gây cái nhân. Gán ác cho mình. Thì thế nào mình cũng phải chịu cái quả khổ thôi. Vì biết thương mình vô lượng mà mình tránh cái nhân ác vô lượng để mà nó không có đưa đến cái quả khổ vô lượng. Cái tứ vua lượng tâm là như vậy đó Thương mình á, thì đừng có làm những cái điều bất hiểm Để tương lai cái quả khổ nó không đến với mình Đó là Mình tu tập gọi là Ngăn ác, kiệt ác Những điều chưa sinh đó. Vì biết xấu hổ những điều ác Mà đem lên cái quả khổ cho mình Cho mọi người mà mình phải biết Ngăn và diễn Khi mình tu tập như vậy Đó là mình trao dồi cái đức Hiếu sinh Tâm từ vô lượng Từ vô lượng như vậy, để mình không có làm những cái ác, cái điều đau khổ về sau vô lượng. Bi vô lượng là thương xót trong tất cả, à, quả khổ của mọi người, của chúng sinh. đó Để mình không có trách, đó. chúng ta thường hay chết hết. sợ hãi cái tình thương ấy là của bố minh của ích kỷ tại sao mình chết người ta tại vì mình muốn người ta tốt mà người ta không tốt đó là đó là tham chính vì cái tâm ích kỷ đó mà nó làm mình khổ chẳng hạn hai vợ chồng thương nhau chỉ thương làm sao đừng để tôi mất nhau phải không Thấy cái sự đó, thương mà muốn đừng để mất nhau Tình cảm vợ chồng chỉ thuộc về mình Mà thấy mà ai mà thấy vợ cái chồng mà không có chăm sóc mình thì tốt đó mình nghi được Chắc hôm nay ảnh nhớ thương ai bây giờ, ảnh quên thương mình Phải không? Chỉ cần là thiếu một câu hỏi, quên, à, hỏi tha, chăm sóc mình à, Trong tâm mình nó sinh cái nguy hiểm Rồi nó nghi điều này, thì kia Từ cái tâm nghi đó mình tạo vô số những cái điều xấu Tự nó làm cho mình khổ Đó là ái tí sử Thương mà không muốn mất nhau Chính cái điều đó mà nó làm cho mình khổ Còn cái ừ vô lượng tâm á và vậy mình thương mọi người, thương yêu để mà tha thứ, thương yêu để mà xả. Ví dụ bây giờ vợ chồng vẫn thương với vẫn thương nhau, vẫn chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà thương trên cái tâm tha thứ, thương mà thương xót, thương mà hoan hỷ sống với nhân quả này, thương để mà xả. Từ cái tình thương vợ chồng này nó biến thành tình thương không còn Đau khổ Cho nên à, Gia đình, cha mẹ, anh em Vợ chồng, con cái à, Mà thương bằng cái tước vô lượng tâm này Thì nó không còn Kiết xử Nó không còn ái kiết xử Nó không còn tối buộc à, Ví dụ bây giờ Vợ chồng thương nhau Hiểu nhau, tôn trọng lẫn nhau Biết vượt qua những điều Xấu ác Không có nghi ngờ Xấu với ai hết Sống một lòng Biết cái miêu hoạt hai thứ Vợ chồng mà sống được như vậy là Có hạnh phúc không? hạnh phúc chứ Đó Vợ chồng, con cái, cha mẹ Anh em Hiểu nhau Buông xả những cái điều xấu ác Không có trách ai hết Không có chấp vào những cái điều xấu ác của ai Do sống như vậy mà Cuộc sống này nó Tự nó Bình yên Tự nó an Cho nên nó Phật dạy mình Khi mình sống trên cái điều thiện điều lành Thì tự cái quả Quả phúc quả là nó đến Cho nên cái hạnh phúc An vui không còn tiền não Chúng ta không thể đi tìm nó được đâu Chúng ta không thể Mình dùng tiền để mình bố thí cúng giường Rồi ước nguyện cho gia đình mình bình an Cuộc sống mình bình an, được may mắn Điều này nó xảy ra không? Ngược lại thì nó tạo cái nhân ích kỷ nhiều hơn <cười> hoặc đâu có vậy mình là đem đến uống khí uống vườn Để mình cầu nguyện cho mình bình an đâu Trong bác tính đạo à, Trong cái tứ hiệu đấy và dạy mình không có dạy với bạn Mà Phật dạy mình Mình phải thấy rõ bản chất sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Hôm nay nhân quả khổ Nó đến là do mình tạm Mình phải hoan hỉ Trước hết đó, là Mình ngăn và diệt Những cái hành động xấu Để tương lai Mình không còn bị quả khổ tương tự Mình đang bị quả bá Mình giác ngộ được sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Nó đang hiện hữu Để hiện tại này chúng ta ngăn mà diệt Không có hành động theo đồ ác Đó là cái Pháp viết chứng cận Để tương lai là Cái quả khổ chấm dứt Tự nó chấm dứt Khi cái nhân ác nó diệt Thì cái quả nó có không từ nó không có Đó là Pháp viết cực hiện tại Rồi cái đến nữa Để mà Đoạn trừ cái quả khổ quá khứ Nó đang tác động ngay hiện tại chúng ta Thì Phật dạy mình phải tu tập những cái pháp trợ đạo như là tứ vô lượng tâm thầy vừa nói. Đó. Cái chuyện gì xấu nó đến mình chỉ biết thương yêu và tha thứ hết. Thương xót bi vô lượng và hỷ vô lượng. Hoan hỷ đón nhận nó nha. Đón nhận nó một cách bình đẳng. Những cái gì mình tạo đó là nhân quả của mình, mình phải có đạo đức với nó. Không tránh né nó được. Cho nên chúng động là vậy mình Đạo đức nhân bản nhân quả Một cái nhân quả xấu Là do mình tạo Cái gốc của nghiệp Thì bây giờ mình phải có trách nhiệm với cái quả của nó Mình phải có đạo đức với nó Đạo đức nhân bản nhân quả Phải không Nhân bản là cái gốc của nghiệp mình, mình tạo nó nếu trước đó Mình sống thiền, sống lạnh Giữ gìn năm giới Một điều lành Hiện tại bây giờ nó an vui Đó là do mình tạo hoặc là cái quả khổ nó đang thiện ủ ngay cuộc sống này mình biết rằng trước đó mình sống không tốt mình thạm vào năm giới điều mình nói những lời xấu ác đối với chúng sinh khiến bây giờ là người ta đến người ta nói mình đủ điều thì mình biết rằng đó là của mình mình phải sống đạo đức với nhân quả này chứ đâu có tranh an nó được Cái cách mà tu tập đưa đến việc đế là như vậy Và vậy mình thấy được sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Để mà hướng đến làm chủ Làm chủ nó đột diệt Không hành động theo với nhân quả như nữa Cho nên cái quả khổ hiện tại nó đến Phật vậy mình có pháp hành Tiếng vô lượng tâm Có tâm tàm quý Để mà xấu hổ Biết sợ hãi từ nay không làm Và mình phải biết tha thứ Vui vẻ, chấp nhận, hoan hỉ vượt qua nó Chuyện lão dạy chúng ta là Nhãn nhục tiền thuận bằng lòng Đó là hạnh của Thánh đó. Chứ có người Thánh Người ta mới làm cái việc này được Người Thế gian đâu có làm được Nói một câu là Trong tâm mình nó giận Còn người Phật tử à, Thánh cư sĩ Khi đối diện trước những nhân quả xấu này á, Thì mình hiểu rõ Bản chất của nó là, Nó là của mình Ừ. Mình phải vui vẻ hoan hỷ à, à Hoan hỷ đón giận nó Kham giận vượt qua nó Lúc này Phật dạy mình phải đối diện sự thật Không tránh né Ngài nói rằng là bước tới thì trôi dạy không Lúc này thì các con bị chìm xuống Mà lúc này các con phải vượt qua Cái gì vượt qua Đó là con thiền bác giám đạo vượt qua cái bờ bên kia nó phải như vậy đó. chúng ta đang bị cái dòng thác nguyệt nó chi phối từng giờ từng ngày tác động hai cái hoàn cảnh sống nội ma và ngoại ma nội ma chỉ cho những cái hành động qua cái sự khổ trong tâm của mình khổ tâm ngoại ma chỉ cho là những cái hoàn cảnh xấu của gia đình phải không những Phật nói mà, sáu xứ ngoại ma Chỉ cho là sáu cái hoàn cảnh Sắc thanh hương vị xúc pháp Sáu pháp trạm Nội ma chỉ cho là Sáu cái xuất xứ bên trong Cái phần tưởng thức Nó giao cảm các nghiệp của mình Nó tạo nên cái khổ của tâm ta Cho nên chúng ta phải đối diện à, Ngoại ma và nội ma Phải biết tu tập Thương yêu và tha thứ Bằng lòng mặn lòng với nó, ngoan nghỉ đón nhận mà sẵn, không tránh hết để chúng ta vượt qua cho nên cái chương lý diệt đế Niết Bàn nó luôn có sẵn chúng ta biết làm một chỗ mọi hành động xấu, khám nhẫn vượt qua nó, thì ngay đó là Niết Bàn cái chỗ an vui cái bình an nhất của con người chỉ cho là không còn khiền não Muốn như vậy là chúng ta phải khám nhẫn vượt qua Cái cái điều sống Và chúng ta biết chắc rằng Một cái quả cậu nó đến à, Nó là pháp hữu quy Là vô thường Nó là pháp sinh diệt Đức Phật nói Các pháp tự duyên sinh Các pháp tự duyên diệt Nó sinh ra mà mình đừng có chắc Chắc vào cái hoàn cảnh nhân quả xấu này Thì tự nó Nó diệt rồi Chúng ta đâu muốn hiểu nói đâu Cái pháp tác ý và vậy mình đó Khi mình giác ngộ được nhân quả Để mình hiểu nó Mình tác ý, mình làm chủ tâm mình Không có Tham, sân, si, mạng, nghi với nhân quả Tác ý để mình Làm chủ tâm, bất động tâm Suốt mọi cái nhân quả này Do mình bất động tâm, mình làm chủ nó mà Nhân quả này tự nó sinh, tự nó diệt Bởi vì các hành nghiệp nó là cái quá trình sinh diệt vô thường mãi. Nó luôn chuyển mãi. Nếu mà nó đến mà chúng ta chấp vào nó đau khổ nó thì nó tiết diễn cái nhân tương lai. Nó tưởng như vậy thôi. Nhân quả nó là pháp vô biên vô thường, Nó cứ tiết diễn mãi. Nếu mà chúng sinh sống trên lớp vô minh thì chấp giữ vào nó thì nó nó vận hành trên cái cái cái giới nghiệp gọi là luân hồi sinh tử. Đó. Chúng ta sống bằng cái tâm tham sân suy mạng nghiêng Chính vì cái tâm đó Mà nó tạo ra sáu trạng thái luân hồi Trời, người à, Atula, địa ngục, ngạc quỷ Và súc sinh Là như vậy này. Cho nên tất cả những cái nghiệp lực này nó đến Mà chúng ta có minh Biết làm chủ nó Thì thế giới của nghiệp quảng khẩu này Tự nó dừng lại Mình không muốn nó dừng thì tự nó dừng nó như vậy đó Chỉ cần mình hiểu nó như thật là mình tác ý, mình hướng tâm tác ý, mình xã không hành động cho nó. Cái tác ý là chỉ cho là chúng ta ngăn một dịp. Đó. Khi mình hiểu ra sự thật, khổ và nguyên nhân của khổ, thì mình hành động nhất là không có làm cái điều này nữa. Đó là tác ý. Như lưu tác ý là như vậy. Tác ý để tâm mình bất động làm chỗ đó Thì cái nhân quả này tưởng nó sinh, tưởng nó gì Cho nên Đức Phật nói các pháp tự nhiên sinh, các pháp tự nhiên dịp hẳn như vậy Chúng ta đừng có cố hiểu nó nhé Tuy nhiên mọi người, họ hiểu sai cái điều này, nó sức căn bản Mà người nào không có thông suốt điều này là vẫn còn bị chói buộc nhân quả Người ta nói rằng là người tu tập làm chủ bệnh là không bao giờ còn có bệnh, phải không? Nói đó, tu tập làm chủ bệnh Mà thấy người này còn bệnh, nói rằng người này chưa là chủ bệnh Phải không biết Phật tử? Họ hiểu sai cái đó Mà vô mình chung mà thủy bán cái pháp của Phật luôn Tự mình thủy bán Đức Phật Đức Phật dạy mình Sinh già, bệnh chết Nó là nó là cái chung lý Sinh già, bệnh chết Nó là pháp sinh gì vô thường Có thân thì phải có bệnh Có thân phải có già Có thân thì phải, có chết chứ Đó là sự thật <cười> Cách Phật dạy mình làm chủ bệnh là trước cái bệnh mà tâm mình nó không phiền hạo à, Đó là nhân quả của mình Mình làm chủ mình không sợ hại Mình tác ý thì tâm mình không sợ hại Mình giữ cái tâm mình bất động Không sợ hại trước cái, cái bệnh Đó là làm chủ bệnh Bây giờ người ta bệnh nó nằm đó Nhưng mà người này hoan hỷ vui vẻ với cái bệnh Đó là người đó làm chủ bệnh Cho nên những điều này mà người Phật tử không hiểu Tự mình khỉ bán những lời Phật dạy trưởng lão dạy Họ nói rằng nè, là làm chủ bệnh thì người này không còn bị bệnh Rồi người này chưa có giải thoát Họ xuất phạm người ta Người ta đã bất động cái ký bệnh Người ta đã đoạn được thân kiến Khi cái bệnh nó đến thì mình không phiền não với nó Thì mình mình mới biết mình giải thoát chứ Giải thoát không có nghĩa rằng là không còn bệnh nữa Mà trước nhân quả xấu quá Vô số mà tâm mình không phiền não Thì mình mới biết mình giải thoát Còn bây giờ mà nó không có chuyện gì xảy ra Làm sao mình biết mình giải thoát phải không Không có người mắng mình nữa. Làm sao mình biết mình đã Không còn giận nữa Có người mắng mình Mình mới thấy rằng mình không còn giận Mình mới biết mình giải thoát Khi có cái bệnh nó đến mà mình không còn sợ hãi trước cái bệnh Thì mình mới biết mình làm chủ bệnh chứ à. Cho nên mọi người Có người thì người ta Không hiểu chuyện này Làm chủ bệnh là bệnh nó không đến nào. Cái thân thì là thân của nghiệp Ngay cả thân của Phật cũng vậy Đức Phật thành Phật là ngàn đã Đoạn việc họ chấp thủ vô minh Không còn lậuữ lậu vô quânậ ngày sống trên cái thân nhân quả này mà ngày sống ngày nào á, thì các nghiệp nó còn tương đương trên cái thân này nghiệp nó sẽ tác động trên nhân quả của thân này thôi mà khi cái thân này ngoại gì thì nó chấm dứt như vậy nghiệp là nó là nó là cái, cái cái môi trường tương tác trên cái thân thì chúng ta Cho nên Đức Phật nói chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là tuyến thuộc, nghiệp là thai tạ Sinh ra từ nghiệp, sống trong nghiệp chết vì nghiệp Mà Đức Phật là Bậc Đạo Sư Ngài đã đoạn nghiệp, mọi chất thủ vô minh Từ đó Ngài làm chủ nghiệp Đức Phật thì làm chủ nghiệp Đấy mà Ngài đi vào nước bàn, không còn hết. tác động thiên phố Chúng sinh bị vô minh, mà bị nghiệp nó làm chủ Cho nên nhà mới nó nói đó Không ai biết trước được Cái chết đến lúc nào Tử thần có đợi đâu Làm sao điều được được Có nghĩa rằng là sự vô thường sống chết Nó luôn tác động Chúng ta từ ngày từ giờ Nghiệp nó làm chủ Khi đủ duyên thì nó Nó cái, à, nó dắt mình đi Nó kéo mình qua một cái đời sống mới Đời sống này là chúng ta phải bỏ nó Dù là cái người ấy đang mạnh khỏe Dù là người ấy đang mạnh khỏe Đang sống hạnh phúc với mọi người Tự nhiên là họ phải bỏ mình ra đi bệnh viện Đó là nghiệp Đến lúc thì họ phải ra đi Chỉ cho là à, Duyên hợp Duyên ta ấy, nó Vận hành trên cái thế giới nghiệp của nó Chúng ta không làm chủ được Cho nên nếu mà chúng ta không may mắn gặp được cái chân lý ừ, cứ dù đế thầy mình thành cái con đường bát chánh đạo thì chúng ta không làm chủ nghiệp được chỉ có bác chánh đạo nó làm chủ nghiệp chúng ta thì mà chúng ta không còn bị các kiết sự tối buộc trong đó cái ái kiết sự dù cho Phật tử mình sống so với gia đình mọi nhân quả xấu nó xảy ra mà chúng ta đối diện nó vượt qua Thì ban đầu thì nó còn Nó làm cho mình Lo lắng phải không Những ngày mà mình xả tâm ác kiếp sự Thì nhân quả Nó vẫn còn khi khói Nó vẫn còn tác động Nhưng mà chúng ta yên tâm à, Chúng ta yên tâm Từ từ nó sẽ hết Ví dụ bây giờ hôm nay gia đình, cha mẹ Con cái, vợ chồng có chuyện gì Rạy ra với mình Những điều họ xuất phạm mình Thì trong tâm mình nó vẫn còn Buồn ấy không? Như vậy là ký sự nó còn Ai ký sử nó còn? Thì lúc này Phật dạy mình Cứ siêng năng, chấm tinh tống Mà xả nó, đừng có sợ nó nha Tại vì cái gốc nghiệp này Nó có thời gian mà nó, nó, nó việc. Chúng ta muốn Điệt liền không được đâu Hoặc là chúng ta chờ mình tu chứng đạo à, Giống như bên Phật giáo Vác triển đó Tự nhiên mình đại ngộ, mình có trí, mình đột dịch cách là hoạt Cái điều đó không xảy ra Pháp quốc Phật là tu từ từ, xá từ từ, chứng từ từ Còn sáng Thầy nói có ý đó Bây giờ người ta xúc phạm mình mà mình còn buồn Mình còn tiền não, mình còn chấp giữ Như vậy là mình chưa có xả Thì lúc này mình biết xấu hổ Biết thương xót, thương yêu vài hai thứ Cam nhặn vượt qua nó Rồi mình tư duy ý, hiểu rằng mọi pháp này nó là vô thường thôi, đâu có gì mình chắc nó chứ. Thì lúc này mình tác ý, mình xả cái, cái chiếu ngại đó. Rồi bắt đầu qua ngày hôm sau, thì người này họ vẫn tiếp tục giữ mình, xúc phạm mình nữa. Thì lúc này trong tâm mình còn buồn khóc. Lúc này nó hết buồn rồi. Như vậy rằng là ai ký xử đã, đã gì? Vậy? Nói như vậy đó. Ái ký xử diệt là như vậy Trước cái tình cảm của gia đình Đối với mình Mà mình không có chấp dự Mình không có à, tham đâm Đó là ai ký sự nó liền Trước những nhân quả xấu Mà người ta đối xử với mình tàn kệ Ác với mình Mà mình vẫn cứ yêu và tha thứ Không có phiền nào với họ Đó là ai ký sự đã Đã diệt là đó Thì Phật dạy chúng ta là mình phải Kiên nhẫn, cao nhẫn, vượt qua nó Thì mọi cái lậu hoạt này Từ từ nó xả Tại vì cái pháp của Phật là Cái pháp tiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả thức thời Làm sao chúng ta phải có trí Để mình giác ngộ, mình làm chủ đó. Mọi cái điều xấu nó đến Thì mình làm chủ, mình tác ý Mình giữ cái tâm mình bất động trước nhân quả à, Thì cái nhân quả này Tưởng sinh, tưởng nó gì không Thì có những cái hiệp nó đến Nó chưa có hiệp liền đâu Mà nó phải chờ có thời gian Nói gì có đây không phải là nó hết cái hoàn cảnh xấu chúng ta phải hiểu nha nói gì có nghĩa là nó không làm cho mình khổ bên trong tâm mình Ừ chứ không phải là thế giới nghiệp mình nó gì hết rồi nó không còn đến nữa nó vẫn đến nhưng mà nó không còn chi phối tác động như tâm chúng ta tại vì cái hoàn cảnh nhân quả của mình nhiều đời mình tạo nó vô số rồi vô lượng kiếp mà Cái thân mình là cái thân Của tiếp nối để mà nó thọ Thọ cái quả báo khổ Trong vô lượng kiếp Phật dạy mình là Chúng sinh là thừa trự nghiệp là như vậy Cho nên khi nó đến mà Từ từ chúng ta lạc chủ Dần dần Thì cái quả khổ trong tâm mình đó, Từ từ nó diệt Đức Phật ngài có đưa ra Hai hình ảnh à, Ví dụ à, để chúng ta dễ hiểu à, Khi mà chúng ta Đoạn diệt cái, cái nghiệp nhân quả của mình Ngày nói rằng Người mà không còn phiền não á, Đã làm chủ bất động tâm trước các pháp Và các cảm thọ Thì tâm của người này Giống như là trái à, trái bánh dây ừ. Mình quăng nó vào tường Thì nó văng ra Thấy không ừ. Mình quăng nó vào tường Thì cái cái ban nó tự nó văng à, Nó không có dính giống... Giống như là tâm mình nó bất động Khi mà ác pháp nó đến thì Nó không dính vào tâm mình đâu. Khi một cái nhân quả xấu nào nó đến Nó tác động trên hoàn cảnh sống của mình Thì nó không còn tối buộc đâu. Gọi là không còn ái kiếp sử Lúc này kiếp sử nó không còn trói buộc Chúng ta giải thoát không có nghĩa rằng là nhân quả xấu nó không đến nữa nha Nó vẫn đến nhưng mà nó không còn trói buộc Nó gọi là ác thí sử rồi Cô Thầy Thầy, khi mà có cái người mà người ta thấy người ta xúc phạm mình ạ mà người ta có thể là người thân chỉ là người khác nhưng là trong tâm là không giận người ta nhưng thấy rất thương là bởi vì nghĩ rằng Mà mình thì không khổ nhưng người ta thì thì sẽ bị cái giận đó mà người ta bị đau bị đau khổ Nếu mà thương như thế xong rồi lại nghĩ là làm thế nào để cho người ta hết sắc Để cho người ta dừng cái khổng lại Thì con tư thầy như vậy là có bị quá so với cái việc mà Nó gọi là vượt qua nhân quả không hả? Ở đây là nếu người ta xúc phạm mà mình vượt qua được Mình giải thoát cho mình Thì đó là mình cứu mình thôi Nhưng mà ngược lại là Chúng ta biết thương xót cho cái hành động xấu của mình Bi vô lượng là thương xót cho Cái nhân xấu của họ là và Phật dạy mình chỉ vô lượng là thôi Đừng có chắc giữ Hoan hiểu vui vẻ Đừng có phiền não với họ Xả vô lượng là thôi Xả nó đi Nó là Pháp sinh hiệu mà nhân quả nó đâu có thật đâu Cái Phật nói các Pháp là Vô thường, cái gì, cái gì vô thường là Phải thực sự ngoại gì của nó Người ta mắng, người ta chửi mình Đó là do nghiệp của mình Mà khi người ta mắng là cái quả của mình rồi Mà khi cái người mắng Đó là tạo cái nhân Thì trong cái nhân quả nó đều có cái, cái, cái Sự luật chuyển như vậy Khi có quả thì tất nhiên nó có cái nhân à Bản thân mình làm chủ rồi Mà khi cái quả nó đến Thì mình vượt qua nó Để mình diệt Mình không còn tạo có Còn nếu mà người ta mắng mình à, Rồi mình giận lên Thì mình tạo có nhân mới Thế mà tương lai nó thiết gì Còn bây giờ người ta mắng chửi mình Mà vui vẻ Hoa nghỉ đón nhận vượt qua Xả nó được chết gọi là xả vô lượng Do mình xả vô lượng mà cái khổ vô lượng nó diệt Là như vậy đó Cái tâm xả nó hay lắm đó. Nó xả để mà nó trú vào bất tử Niết Bạc Nó tương đương giống như là xã thi đó. Bảy cái pháp giới quý vị. Bậc thánh khi tu tập có chứng đạt cái quả gì ấy, phải hướng biết xã này. Không xã thì nó không bất tử. Tại vì cái trạng thái niết bàn là trạng thái bất tử không đến không đi. Nhờ an trú tâm xã mà nơi cái tâm mình nó bất tử. Cho nên trong tâm chúng ta nó còn bị một cái ràng buộc nào đó, nó còn dính mắt vào cái gì đó. Thì nó còn thiết sự nó còn rối buồn Nó chưa bất tử được Nó còn hữu sự với các pháp thế gian là nó chưa bất tử được Ví dụ bây giờ hồi nãy như là Phật tử nói đó, Mình đã vượt qua rồi nhưng mà trong tâm mình nó muốn Bây giờ làm sao người này phải tốt lắm phải, <cười> phải thiện lên giống như mình à, Cái đó nó vẫn còn thiết sự đó Ở đây còn dạy mình cứ thấy điều xấu của mọi người Mình trốn vào cái tâm bi vô lượng là thương xót Thủy vô lượng này không có nên trách họ, xả vô lượng là thôi, nó là vô thường, trách làm chi? Do mình an trú bận cái tâm xả, nó làm cho mình bất tử với nhân quả kia. Còn người kia thì là theo cái duyên nhân quả của mình, đó. từ thường là nếu mà họ có duy quý mình, thì họ thấy cái điều sai của họ. Mà thấy cái sai của họ là họ xấu hổ, mà. là họ có là người tốt rồi. Mình không nên là đến mình giảng dạy cho họ cái này trước kia đâu Chúng ta còn cái tâm đó nó còn là phóng vật Nó còn hữu sự rồi Mọi người người ta có nhân quả khác nhau Mà chúng ta đi tìm người mà thiếp pháp Mà đi tìm người mà giảng dạy cho người này Phân tích người này người kia thì không được Từ khi mà người ta có duyên á Người ta chưa hỏi mình thì mình nói Còn không có duyên thì thôi Nếu trong gia đình mình á Mà người ta đến hỏi mình là, là Sống làm sao? À, em sống làm sao? À, chị sống làm sao mà giỏi quá vậy? Thế, thấy chị thì cuộc sống chỉ nó bình an Mà không có phiền não gì hết Thì lúc đó mình mới chia sẻ phải Còn mình đừng có à, Bao đầu Mình thấy người đời người ta bao đầu Biết lo với cái chuyện mà hữu sự không Bản thân mình Hay phiền não hay đau khổ Làm như vậy thì không được có... Cho nên, Đức Phật nói, khi mình giác ngộ được thì mình phải tự lợi, mình phải tự tu tập cho mình trước. Và khi mình giải thoát rồi, nếu chúng sinh có duyên thì mình lợi tha. Lợi tha là chia sẻ. Chứ đừng làm cái cái cái hạnh Bồ Tát giống như là bên Phật giáo phát triển, người ta dạy mình. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh là cũng dựa cho Phật. Mình chưa cứu mình mà cứu chúng sinh thì cái việc làm ấy là không tự. Tâm mình chưa vô lậu, chưa có giải thoát. Mình đi ra mình làm giảng sư lên pháp tòa giảng, không khéo là bị danh, bị lợi. Bị những các dục này nó tác động, nó chi phối. Nó nguy hiểm lắm. Cho nên Đức Phật tự mình là khi giải thoát rồi thì tự mình tu tập tự mình giải thoát cho mình. Và ai có duyên đớn thì mình chia sẻ Còn không thì thôi mình đừng có hữu sự Cho nên Đức Phật khi tu chứng Thì Ngài có ba cái cái nguyện ba cái định Gọi là tam ma định Thứ nhất là bất động tâm định Chỉ cho vị này không còn à, tham sân si bạc đi nữa. Bất cứ một cái ác pháp nào Cảm thọ nào nó đến Tam vị này là bất động Đó là bất động tâm định Nó đồng nghĩa với, với lại là trạng thái của sơ thiền hoặc là chứng được kết quả dưỡng lương Thứ hai nữa là vị này có được là vô tướng tâm định vị này không còn chấp trước tất cả các hành nghiệp gì nó đến ừ. hoặc là những kết quả tu tập của Ngài các Ngài không còn chấp trước dù cho các Ngài có à, tu tập chứng đảm các thi định nào à, các giải khái giải thoát nào các Ngài đều phải xả, chú Hồ xả đó là vô tướng tâm định Nó không còn chấp một cái hình tướng nào Trên cái sắc thọ tưởng hành thức Tại vì nó là vô thường Không có pháp nào là ta là của ta là tự ngã của ta Trên cái thân thủ quẩn này. Vô tướng tâm định là như vậy Thứ ba là vô nguyện định à, Vô nguyện Vô nguyện à, Vô nguyện định Nguyện, à, nguyện, định. nguyện. À, Khi mình giải thoát là không có nguyện đổ ai hết nào. Cho nên khi bậc thánh ngài tu xong là ngài không còn chú bộ. Huỷ độ chúng sinh giống như là bên Phật giáo phát triển đại thừa, người ta dạy mình khi bậc A La Hán tu xong mình phải phát đại nguyện là làm Bồ Tát hạnh, thấy không? Để mình thực hiện cái Bồ Tát hạnh cứu độ chúng sinh trong vô lượng kiếp nữa, rồi lúc đó mình mới làm Phật. Mình mới tự thành Phật. Đúng không? Đó người ta người ta tưởng giải ra bên Phật giáo à, phát triển đại thừa người ta tưởng như vậy. Bây giờ mình tu mình chứng được quả A la hán. khi chứng xong đó, mình phát à, đại nguyện à, mình sẽ độ chúng sinh, làm cái công hạnh là đại bồ tát đó, Như là bồ tát Quan Âm, bồ tát Văn Thù, bồ tát Đại cái trí văn vân. Rồi mình phải trôi lăn trong cái biển khổ này nè để mình cứu độ chúng sinh. Một cái kiếp nào đó Gọi là trong một cái à, Vô lượng kiếp nào đó Rồi mình mới thành Phật Giống như là Phật Thích Ca bây giờ à, Người ta tưởng giải ra là Đức Phật Thích Ca là Sở hỷ Ngài thành Phật Là vì Ngài đã tu Giải thoát trong vô lượng kiếp Vì cái pháp đại huyện đó Độ chúng sinh Mà Ngài phải trôi lăng trong biển khổ này Để độ chúng sinh Cho nên người ta tưởng giải ra những điều cao siêu là Nghe rất là hợp lý Nhưng mà không tưởng, nó không thật Nãy Thầy nói Chúng ta có cái thân này nè Thân của Nghiệp, thân của Nhân Quả Chúng ta đã nhớ nè Tự nhiên hôm nay mình có cái thân này Vì mình còn tham sân si mà đi Mà còn tham sân si mãng mi Thì người ấy có giải thoát chưa? À, mình chưa giải thoát Mà có cái thân này là khổ Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng là Này các con Sở dĩ ta và các con bị trôi lăng trong biển khổ sinh tử vì sống không đúng thánh giới, thanh định và thanh tuệ vì sống không đúng thánh giới, thanh định, thanh tuệ ấy mà phải bị trôi lăng trong biển khổ sinh tử Đức Phật Ngài tha một câu nói đó. mà trong khi bên Phật giáo Đại Thừa nói rằng là ngày trước đây Ngài tu tập Phát Đại Nguyện làm Bồ Tát để mà cứu độ chúng sinh chính vì lý do đó mà nó có cái Thì, thì, uh, tiểu sử phần uh, à, Tiền thân Đức Phật đó, đó. Chính vì cái hiểu sai đó Mà uh, người ta tưởng giải ra à, Đặt ra cái tiền thân Đức Phật Người ta làm những cái điều siêu hình tưởng Nó đi ngược lại những gì Phật dạy đó. Phật giáo phát triển như vậy đó. Làm cho Phật giáo Nguyên thủy gốc của Phật Tự nó mâu thuẫn tự nó biết Nguy hiểm như vậy đó. May mà trưởng lão mà ngày Không có dựng lại Xem như là chúng ta cũng giống nhỏ họ đấy. Đâu có khác gì đâu Thầy cũng vậy Nếu mà không có à, Có duyên gặp trên pháp này Thầy cũng giống như quý Phật tử Cũng tin tưởng những điều mà siêu hình như vậy Nghĩ rằng là à, Khi mình tu giải thoát rồi Mình phát đại nguyện làm Bồ Tát Đạo, Bồ Tát hành Để mà trôi lăng trong biển khổ sinh tử Để cứu độ chúng sinh Cái điều đó là Nó đi ngược lại những điều Phật dạy Cho nên khi Đức Phật Ngài thành Phật Thì Ngài nói rằng là Ta đã nhập vào ba cái đỉnh Không còn để lại một cái dấu tích gì ở đời nữa Nó giống như là Một con kim thiên nga đó Khi nó bay qua bầu trời Nó không còn để lại cái dấu tích gì trên đường bay của nó Phải không? Cho nên khi mà tới, Kể từ khi mà Ngài giải thoát Trong cái đêm thành đạo Và cho đến cái đêm Ngài nhập diện Đến cái ngày Ngài nhập diện Thì trong khoảng thời gian đó Ngài không để lại vứt tích cái gì Sở diện Ngài à, Cứu độ chúng sinh đó, Là vì những chúng sinh ấy có duyên Có duyên với Ngài Vì có duyên mà người ta đến Ngài vì lòng từ, lòng biên, lòng hỷ, lòng sản Hoan hỷ để mà giảng dạy Cái chánh pháp này cho chúng sinh ấy Giác ngộ mà tu hành Mà Đức Phật Ngài cũng không buộc Người chúng sinh kia là phải theo mình nó Giác ngộ được thì các con tu Các con giải thoát, các con nhờ à, Chứ Ngài không có buộc là À các con phải theo Ngài giải thoát Đó là vô nguyện định là như vậy Ngài vì lòng từ Để mà giảng dạy cái chân lý này Cho tất cả chúng sinh Nếu ai có duyên giác ngộ Thì tự mình hành trì, tự mình cứu mình Vì vậy mà Đức Phật nói Này các con Các con hãy lấy các con làm đạo cồn Đương tựa cho các con À, các con hãy tự mình thắp đuốt lên mà đi Hãy lấy giáo pháp của ta Làm đảo cồn nước tựa Hãy lấy mình làm ngọn đèn Tự mình thắp đuốt lên mà đi Ta là người chỉ đường thôi Cho nên cái pháp của Phật là Nó là pháp tự nguyện, tự giác Tự ngộ, tự độ Chứ không ai độ cho ai hết Tự nguyện, tự giác Tự giác, tự nguyện, tự độ cho mình Chứ Đức Phật này không có độ ai hết Ngài vì lòng từ mà giảng dạy Cái chân lý này thôi Cho nên Ngài nói Này các con phải nghĩ đến Thương tượng đến chúng sinh Mà phải đem đến Cái tránh pháp này cho chúng sinh Trách nhiệm của Ngài là như vậy Ngài vì lòng từ Lòng bi, lòng hủy, lòng xã Mà Ngài phải đem đến chân lý này Làm cái việc đạo này Đâu phải dễ đâu hay Làm những điều tốt, điều thiện Cho đời này không phải là đơn giản đâu Nó phải chịu vô số những cái chướng ngại Vô số những cái ác pháp trên đó Giống như chúng ta đó. Muốn mình trở thành không còn đau khổ Không còn phiền não Thì tự bản thân mình phải chiến thắng với mình gọi là chiến thắng giảm sinh tử Mình phải bất vả chính mình Để mình đánh đổi được Cái cái trạng thái giải thoát không còn đau khổ Người ta xúc phạm với mình Đó là cái quả khổ Mà mình phải khám nhận Vui vẻ mà vượt qua Tự bản thân mình là phải tự tốt tập như vậy Để mình được tốt Để mình được an vui, an lạnh Thì mình phải vượt qua những cái nhân quả xấu Nội tại cho chính bản thân mình. Mà khi mình giải thoát rồi Để mà đem đến cái sự bình an An lạnh cho chúng sinh Thì mình cũng phải đem tránh pháp này cho chúng sinh Mà khi mình làm điều tốt này cho chúng sinh đó Thì mình cũng phải vượt qua vô số Những cái điều đau khổ như vậy Đầu tiên thì mình phải tu tập tâm từ Tâm bi, tâm hủy, tâm xạ Để mình cứu mình phải không Và Cái đến nữa là lợi tha Mình phải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ tâm xạ Để mình làm cái việc lợi tha thì Trong cái việc làm đó Thì nó có vô số những cái điều xấu Đến với ngày Cho nên Đức Phật Ngài thường Nói rằng là Ta như vôi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi Chịu đựng mọi phỉ bán Ác giới rất nhiều người là như vậy Khi Ngài đem đến Cái chánh pháp này cho chúng sinh Thì vô số những cái Chứng ngại nó đến cuộc đời của Ngài Những ngoại đạo đó Người ta đến Người ta xúc phạm phỉ bán Đức Phật Ngày ngồi đó mà người ta đi tới đi lui Xỉa xối nó ra nó vào Mà Đức Phật này bằng bất động Người chữ lão cũng vậy với phật tử Có nhiều người người ta đến người ta tranh luận Hơn thua Chữ lão ngày quyết định là không có trả lời Giận lên Giận lên họ Họ nói những câu mà sổ sàng, xúc phạm chữ lão Như vậy là Cho nên Cái cuộc đời này, cái thân này là thân của nghiệp nhân quả đó, đó. Ngài vì đồng từ đấy mà đem đến cái điều tốt đẹp cho mọi người Nếu mà không có tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xã vô lượng Thì Đức Phật Ngài không có dấn thân Để mà suốt 45 năm thiết khoác Nếu mà Chủng Lão Ngài không có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xã Ngài đâu có dấn thân để mà giảng dạy cái, những bộ sách cho chúng ta Ngài làm như vậy là Đó là bị lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xã Tiếp ngoài không có nguyện độ ai hết à. Ngài cũng không có buộc mình là phải theo Ngài tu đặt Tự mình giác ngộ, tự mình tu hết <cười> Những người mà thân cận Ngài mà không biết tâm tu Thì vẫn còn trôi lăng trong nguyện khổ sinh tự Mình chịu thôi Ngay cả người thân của của trưởng lão cũng vậy Ngài không buộc ai hết cái, cái hành động của Bậc Thánh là vô nguyện định Không có nguyện độ ai hết Ngay cả người thân của mình cũng là không có nguyện đó Nếu mà họ giác ngộ, họ hướng Thượng bình mình thì mình độ Còn họ không giác ngộ thì thôi Chúng ta đừng có bao đồng nha Mình làm như vậy là sai đó Sai cái điều Phật dạy đó Đạo Phật là tự giác Tự nguyện, tự độ, tự đối mình Mà chúng ta làm như vậy là Vô bình chung là nó ký xử Ái ký xử là chỗ đó Ái ký xử chỗ đó. Những địa tử của Ngài đến rất là đông Người ta tự giác, tự ngộ, tự độ Đức Phật vì lòng từ mà giảng dạy Chánh Pháp này cho chúng sinh Chúng sinh tự có mình Chứ bây giờ Ngài ràng buộc cho đệ tử của mình À con phải sống như thế này, sống như thế này Mà khi mà đệ tử mình sống không được Mình buồn phiền với đệ tử được không Nó có được Nó bị kiến sử đó Ái kiến sử là như vậy Cho nên để mà chúng ta Đoạn trường ái kiến sử này Là chúng ta phải trú vào tâm sạc Mình chỉ sống bằng cái tâm từ tâm bi tấm hỷ, tấm, tấm xã Từ đó là ai thích xử lại đồng ý Còn nhân quả gia đình mọi người Thì nếu mà họ có duyên đó, Họ giác ngộ Đó là điều tốt cho họ Còn họ không có duyên thì thôi Cho nên mình thấy cuộc đời của Đức Phật Cho đến thời đại chúng ta bây giờ Như là chữ đạo đó. Ngày đâu có buộc anh tu đâu Ngày cũng buộc anh tu hết Ai biết tâm tu thì mình nhờ Không biết tâm tu, không để thoát thì mình chịu Chứ Ngài không có bộ tay hết Cho nên khi mà Ngài nhập việc à, Người nào tu giải thoát hay chưa thì tự mình biết Ngài cũng không có chỉ định cho người nào mà thay thế Ngài hết à. Ngài nói mà sau này các con Thấy vị nào mà sống đúng những điều mà Phật dạy Sống phạm hạnh, sống đầy đủ lòng từ, đầy đủ trí tuệ Các con phải y trị huấn lượng cho những vị ấy Chứ Ngài không có Chỉ định cho ai hết Mà nếu mà Ngài chỉ định cho vị ấy Thay thế Phật, thay thế trưởng đạo Thì vô hình chung là Ngài tự đem đến cái danh lợi cho vị ấy Phải không? Và vậy mà Ta sống không làm khổ mình, khổ người Mà khổ chúng sinh Tiên bố cho người ấy đắc đạo, chiếm đạo Để mà thay Phật, vô hình chung là Đức Phật Ngài Đem đến cái danh lợi cho đệ tiểu của mình thôi Cho nên Ngài nói Có danh, có lợi thì phải ăn bóng Không lẽ bây giờ Ngài Lại là tuyên bố cho người này Thay thế này Để mà giảm nhắc đồ chúng Ngài làm như vậy là không có đúng đạo đức nhân bản Quả Hôm nay Ngài nói cái sự thật này như vậy Tại sao mà Ngài Anan muốn nang bị Phật Kinh bạch Đức Thí Tôn Sau này Đức Thí Tôn nhập Việt Ai là người lãnh đạo cái Tăng đoàn đấy Đức Phật nói rằng Này Anna hãy lấy à, giới luật Thánh giới, thánh định, thánh tuệ Là bậc đạo sư, làm thầy của các con Các con phải nương vào bậc đạo sư ấy mà tu tập Chứ không có ai mà à, kế thừa ta hết Mặc dù lúc đó là những bậc A-la-hán rất là nhiều mà Ngài không làm như vậy Tại vì Ngài không có khuyên bố, chỉ định cho ai hết Cho nên Ngài nói rằng sau này Vị nào mà thanh tịnh Thì các con y chỉ vô thường Cho nên Đức Phật nói Các con phải thân cận bậc chân nhân phải thuần thuộc Pháp bậc chân nhân Hãy tu tập Pháp các bậc thánh Hãy thuần thuộc Pháp các bậc thánh Thì các con mới được Tu tập đúng những gì ta dạy Chỉ có những bậc mà Tu giải thoát rồi Người ta mới thấy được con đường này Người ta mới chỉ cho mình đi nó đúng đất Giống như là Vì ấy đã đi qua con đường này Những cái hầm hố Những cái gai gốc Những cái chú ngại Các ngài đã thấy hết rồi Các ngài đã thuộc được Các ngài đã làm chủ được Thì bây giờ các ngài sẽ giúp cho mình Dắt mình đi Các ngài sẽ chỉ cho mình được đi Nó đúng đáng Cho nên nước Phật dạy là Mình thân cận bậc thị hữu thi thức Để mình hiểu được Pháp mà tu hành Cho nên Đến thời dưỡng lão của mẹ Ngài cũng làm cái việc làm ấy giống như Đức Phật ngày xưa. Ngài không có tuyên bố cho người nào hay thế này lãnh đạo cái cái tinh thần. Mà Ngài nói rằng các con phải lấy giới, thánh định, thánh giới, thánh định, thánh tuệ làm thầy cho các con. Như vậy đó. Còn những gì mà Ngài duy trúc là chẳng qua nó là duy trúc lại cái cái ngôi tu viện Đó là, là thầy mật hẳn đó, là, là người là viễn trưởng Để mà đại diện Cái sự viên đó là, là Chỉ cho là cái pháp Chỉ cho là cái, cái cơ sở vật chất Một bậc đầu sư mà ngày viên trúc đó là Thánh giới, thánh, giới, thánh định, thánh tuệ Là như vậy Cho nên bây giờ chúng ta Chỉ luôn vào cái thánh giới, thánh định, thánh tuệ Mà ai mà tu hành giải thoát Thật sự là chúng ta thân cận Thân cận để mà tư hỏi những vị ấy Thì vị ấy mới chỉ cho một con đường đi đúng Cho nên cái người mà tu giải thoát Là chúng ta nên nhớ Họ âm thầm lắm Họ không có tuyên bố cái gì, gì đâu Ngay cả thời Phật Là những điều này là không bao giờ tuyên bố cái ai hết mình còn tuyên bố thì mình còn phạm vào cái cái nào? Cái cái, cái uh, thượng phần kiến xử nào? Trảo cử. Trảo cử đó. Mình còn tuyên bố là mình còn trảo cử. Mà trên thế gian này, trong hành tinh này chỉ có một người tuyên bố được mình chứng đạo Đó là ai? Đó là ngài khám phá con đường này tự tuyên bố. Chúng ta là theo ngài không được làm như vậy. Cho nên ngài nói trong một cái giới này Là không có hai vị độc giác Phật ra đời Nếu mà trên thế giới này Có hai vị độc giác Phật ra đời Điều kiện ấy không xảy ra Có nghĩa là không có người Thứ hai mà tiên bố trên con trên con đường à, Cho cái sự chứng đắc này Chỉ có Ngài thôi Chỉ có Ngài Dám tiên bố Cái sự chứng đắc này cho chúng sinh Cho nên sau này Đệ tử của Ngài khi tu xong rồi Cứ âm thầm mà tuôn tập Còn nếu mình còn khoe khoan Mình còn tuyên bố cho mọi người biết đó, Thì nó còn phạm vào cái Cái thượng phần kiết sử Thứ nhất là Thứ ba là mạng Thứ tư là trạo cử Thứ năm là vô minh đó. Năm cái thượng phần kiết sử hồi sáng này nó nói Sắc tham, vô sắc tham Mạng, trạo cử và vô minh, kiết sử Trường hợp ngày Anna Luật đó tu tập có thiên giả sâu Chào cử đó Chào cử chỉ cho mình khoe đó à, Ví dụ bây giờ mình tu, mình có an lạc Mình đến mình khoe cái cái bạn đồng phạm hạnh đó. Hôm nay chị an lạc lắm em à Đó là chào tử đó à, à, Mình còn cái tâm đó là chưa có bất tử Nó còn là đến và đi đấy Có nghĩa là à, Còn khi Nga nó bay qua bầu trời nó còn để lại dấu tích Đức Phật nói Ngài và các bậc mà vô lẩu Là khi Ngài đi qua cuộc đời này không còn để lại dấu tích gì Không ai biết gì Không còn để lại Cái dấu tích là như vậy à, Các Ngài tu tập tự dạy cho anh Tự đưa đến là xã hết Không còn sắp tự Mình còn đến mình khoe rằng Mình chứ chứng cái này chứng cái kia Nó còn trạo cử Cho nên nhiều khi thầy Rất là khổ cho Thầy đó. Có người nói rằng, nghe nói, Thầy tu chứng Thầy tu tướng sao Thầy? <cười> không hốt không? lẽ rằng là Thầy phải nhập thiền định hồi kia, ý của họ như vậy đó. À. Nhưng mà Thầy nói rằng là, Tâm Thầy, khi Thầy tu, thì xả trong Tâm Thầy thấy rằng không có phiền não với ai, không có tham, sân si không có giận hờn với ai. Thầy chỉ thấy Tâm Thầy như vậy thôi. À, mình cứ nói một cách chân thật. Cho nên có nhiều người họ tò mò, tò mò Ngay cả trưởng lão cũng vậy Họ về họ tò mò Hỏi trưởng lão Trưởng lão mà nói Thầy đâu có chứng gì đâu có à. À. Người ta đến người ta nói Thầy, thầy không giận, Thầy không bực. Thầy không còn an bố cái gì hết Ngài chỉ nói như vậy thôi Có đúng không? Nhưng mà sau này là Người ta biết Ngài là A-la-hán Biết Ngài chứng được Thiền định Tâm Minh á Là do đâu? Do dư nhân quả Chúng sinh hỏi thì Ngài mới nói Ngài nói trên Ý chỉ trên sự thật Vì chúng sinh Ngài nói Chứ không phải là Vì, là vì Ngài mà Ngài nói Cho nên người ta hiểu nhau Ngài Khi Ngài tu này tuyên bố Ngài tu chứng đó. Ngài không có làm như vậy đâu Cho nên trên cuộc đời này Chỉ có Phật mới làm như vậy Còn chúng ta là Là suy tâm mình nó giải thoát Mình biết mình giải thoát Mình còn tuyên bố cái điều này Điều kia á, thì nó còn phạm vào Cái hưởng phần viết sử Thứ ba đó là mạng Thứ tư là trạo cự Thứ năm là vô minh Mình còn chấp giữ những như điều chứng Đó là vô minh hết Trong khi cái này nó vô thường mà Những cái gì mà chúng ta tu tập Tiếng đạt Là cũng cũng trên cái thông tiếu đại này Cho nên cái bài mà sách tấn cuối cùng của Đức Phật này nói rằng Này, này cát thì theo Chớ có phóng vật Các pháp hữu quy Do suy tư tác thành điều chịu sự vô thường quả gì của nó Những cái pháp gì mà chúng ta tu chứng Nó là pháp hữu quy đó. Suy tư có nghĩa rằng là Mình thành đúng pháp Thành đúng bất cánh đạo từ đó Từ đó mà nó đưa đến có kết quả Kết quả này là do chúng ta tu tập đúng bất chánh đạo mà nó có Nhưng mà nó cũng là pháp ổ quy là vô thường thôi Phải chịu sự hoại diệt Khi biết như vậy là hướng đến xa nó không chấp trước Không không giật Thế nên Đức Phật nói Ta thành tụ chánh đạm giác là nhờ tâm không không giật Muôn pháp lần từ đó mà sinh Cái chữ mà không không giật này nó nó sâu xa lắm đó nha nãy Thầy nói đó Thì mình an lạc Có an lạc mà Đi mình quen mọi người Đó là phóng vật đó Nó là trạo tử đó. <cười> Cho nên nhà nói rằng Ta thành tựu chính giác là nhờ tâm không phóng vật Muôn pháp lành từ đó mà sinh như vậy Ý nghĩa không phóng vật này nó Nó sâu xa đó. Nó thuộc về là Thượng phần chứ sợ Nó vi kế khó thấy Cái tâm này khó thấy lắm phải không? Cái trạng thái giải thoát Những cái dính mắt Trên cái tâm này nó có thấy đó Chỉ có Bậc Thánh Vô Lầu Thật sự đó, Người ta mới thấy được sự thật này Người ta giúp cho mình vượt qua Chứ bằng không là Chúng sinh bị vô minh đó, là chấp thủ hết Cho nên khi mà Đức Phật này Tu xong là Ngài hướng Đến Xã Vô Lượng Hoặc là xã giữa kia đó. Và từ đó Các hữu khí xử đoạn việc Trong các bài kinh Đức Phật thường nói đó Khi vị Thánh đệ Tử à Đã đoạn việc các là hoặc không còn trách thủ Phạm hạnh đã thành Những việc gì làm đã làm Là các hữu ký xử đã đoạn việc Vì ấy giải thoát nhờ chánh trí Các hữu ký xử đã đoạn việc Chỉ cho là những gì mình tu và đạt được Là các ngài không còn chấp thủ Đó là các hậu ký sử đoàn gì Ái ký sử cũng vậy đó cái hạn như là nếu mà Địa tử của Ngài tu tập Mà Ngài còn dính mắt, còn phiền não Với địa tử của Ngài Thì ái ký sử còn phải không Còn này thì không Ai tu thì tự họ giải thoát Tu được thì tự họ giải thoát Tu không được thì thôi Đức Phật Ngài cứ bắt đầu Thì ái ký sử đạt độ nhiều là như vậy Đó thầy vừa trả lời cái phần câu hỏi này. Mỗi câu hỏi đó, thầy phải làm cho sáng để cho mọi người thấm nhược. Cho nên thầy nói nó à, nó có cái sự mà mở rộng vậy. Mở rộng chân lý này cho cho Phật tử mà hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ à nghỉ chút xíu mà lấy chút xíu là cái câu cái giờ sau Thầy sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi kết giờ thầy lên nha chút xíu khoảng chừng 15 phút thì